Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Huy cười, cười, lộ rõ nguyên hình là một tên tham lam tà đạo. Được được, ông muốn bao nhiêu cũng được, chỉ cần cứu vợ của tôi thôi. Khi đã thỏa thuận sắp, tiên đạo sĩ liền lấy một chiếc roi mây đã được yểm bùa sẵn. Hắn ta tiến lại gần phía bà lão, sòng nhẫn tâm, bụt một nhát lên cơ thể của Thủy Giang. Bà lão hẹt lên đầy đau đớn nhanh chóng ngã ra phía sau. Cảm giác như bị lóc từng thớ thịt trên cơ thể vậy Hoàn hồn to gạt Ban ngày mà dám nhập vào thân sắc người khác lộng hành Này ta sẽ thay trời hành đạo thu phục nhà ngươi tên đạo sĩ nói xong dùng chiếc roi quật liên tiếp vào thân thể thủy ản Linh hồn bà lão gào lên trong sự đau đớn tột cụng những trận rồi đó đã khiến cho cơ thể chảy xước thậm chí chảy máu rất nhiều Ông sẽ giết hết bè lũ chúng mày. Đến lúc này mà vẫn còn ngông cuồng, được, ta sẽ đánh cho nhà ngươi hồn siêu phách lạc. Tiền đạo sĩ tính giờ chiếc dõi lên thì đột nhiên toàn thân hắn trở nên cứng đưa, không thể di chuyển được. "Có chuyện gì vậy, đạo sĩ? Ông không sao chứ?" Người đàn ông hoàn toàn bất ngờ trước tư thế bất động như bức tượng của tên đạo sĩ. Cùng lúc đó anh bước vào Một cách ung dụng Gương mặt lạnh nhạt lướt nhìn Từng người có mặt trong căn nhà Trên tay anh cầm một con gấu bông Mà bà lão muốn tặng cho cháu gái của mình Và nếu như để ý kỹ hơn Thì thấy trên con gấu Đang bị dán cố định về một lá bùa Thật là đạo sĩ Mà là hành động tàn ác như vậy Không sợ xấu hổ với tổ tiên các ngươi sao mày, mày Mày là ai Tên đạo sĩ có thể nói Nghe và nhìn thấy, nhưng hắn vẫn không thể di chuyển theo ý muốn của mình. Tôi chỉ là người ngoài, cảm thấy chứng mắt trước những gì mà ông đang làm. Anh vẫn giữ thái độ giận dưng, cười nhách môi nhìn những con người đáng thương kiếp, sẵn ràng vì tiền mà bán rẻ danh dự nhân phẩm của mình. Cuối cùng họ cũng chỉ là một con dối bị chính đồng tiền chi phối. Tao không cần loại danh con như mày dạy đời, mày biết tao là ai không mà dám mạo phạm. Tôi không cần biết ông là ai, chỉ cần biết là ông đã thua tôi trong cuộc chơi này rồi. Anh đưa con gấu ra trước mặt, ánh mắt hiện lên tiết, danh mạnh hiếm thấy. Không lẽ nào, không thể nào tại sao mày có thể yểm bùa trong khi không hề có tóc hay máu của tao? Tiền đạo sĩ bắt đầu hoàng hoàng lo sợ khi đối diện với anh. Chỉ có những kẻ không bản lĩnh Mới cần những thứ phế vật đó Còn tôi chỉ cần một hình nhân Và một lá bùa Là đủ nắm ông trong bàn tay rồi Rốt cuộc Mày muốn gì Ông dám đánh vào người của tôi Mà còn hỏi tôi muốn làm gì hả Anh yêu mày Tỏ thái độ không hài lòng Trước câu hỏi của anh ta Nhưng cô ta đã bị vong nhập Tao chỉ trừ hại cho bách tính thôi trừ hại cho bách tính chính là việc đánh cho vong hồn không thể siêu sinh hả? Đó chính là việc tán tận lực tận. Nếu như ông không hiểu đạo lý đơn giản đó thì đạo hạnh của ông vẫn chưa đủ để cứu vớt chúng sinh đâu." Anh nói xong, ném gấu bông vào chiếc thau đang đốt vàng mã gần đó. Con gấu dần dần bị lửa thiêu cháy không còn hình dạng. Trên đạo sĩ có thể cử động lặng như bình thường, nhưng toàn thân hắn bỗng dưng Đau rát như bị bọc Hắn nằm lăn lộn trên nền đất la hẹt Giống y hẹt như bà lão La hẹt vì bị hàn đánh Trong bộ dạng của tên đạo sĩ Bây giờ đang phải trả nghiệp báo Của mình gây ra Anh cuối người xuống Bế cơ thể thủy án lên Do bà lão bị đánh nhiều lần nên toàn thân không thể cử động được nữa Chỉ biết trọn mắt gầm gử Nhìn về phía của quân dầu Đã nhẫn tâm hạ độc mình Đứng Đừng, đừng đi cứu tôi Tiền đạo sĩ khóc lau cầu xin khi thấy anh tính rời đi Anh ta hoàn toàn không thể chịu đựng được cực hình này Một lát sau bùa mê tâm sẽ tác dụng Ta chỉ muốn cho ông nếm thử mùi vị bị hành xác là như thế nào Hãy ghi nhớ một điều Người con gái mà tôi đang bế trên tay chính là người của tôi Chỉ cần em ấy có chút tổn hại nào về thân xác thì tôi sẽ mở cánh cửa địa ngục để nghịch đón các người tôi đang mơ màng tỉnhrạch cứ ngỡ như vừa chạy nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện